Mà vườn thở hồng hộc, ngực bụng phập phòng và huyết khí trên mình nó càng bốc mịt mờ tiêu dần, rõ ràng kiệt lực không thu về được mấy, cũng không giữ nổi nguyên trạng thái nữa. Nó rít lên trong đỗ mắt sâu bốc mở khí đỏ, hai luồng nhãn tuyến từ màu trắng tím chuyển sang đỏ khé. Mặt sắt, mày là loại ác quỷ, mày luyện phép bành tổ, mày phá hỏng việc lớn của tao, mày ăn hại loài người. Tiền địa hại nhân Cho phải xuống thế làm hại giống người Đồng âm đứng góc phòng Nghe lời tây sắc Không khỏi lạ đồng Kêu ngược đời, ngược đời Mình thần trợn mắt mà hết sói tình, mi đã mất trí khôn rồi Mi tàn hại sinh linh Độc ác hơn mà quỷ Hập sát bào người Ta trừ mi là thiên hạ địa trí công Dùn rồi cho ta đuyện thành bí pháp Lúc này tây sắc xem chừng Đã kiệt sức nhiều Vâng huyết khí còn đại Quá nửa mình phía sau đang tan, bốc mờ mịt như sườn khói, chỉ giữ được rất ít, mặt mũi cũng bị bóc một mảng dọc đỉnh đầu xuống. Còn các phần khác càng hiện mờ rõ, nó ôm cổ đứng hai chân sau, long khom vừa thở họng, vừa long sòng sọc, mắt đỏ khé nhìn võ mình thần, trống lên cực kỳ bị phấn. Ác quỷ, mày chính là ác quỷ, trời cho đầu thai làm người báo hại chúa vương, trời cho mày đoạt được bộ vòng càn khôn, học được bí pháp bành tổ lĩnh Nam là trời hại tao, hại cả nhân loại. Trời độc địa, bắt loài người, phải chờ đời đời chịu nạn sinh tiệt. Không cho thoát cảnh khớm ghê, mày chính là tai ách của thiên tàu báo hại chúng sinh, tên khốn kiếp vội nhận. Võ Minh Thần đứng cách tây sắc bột quãng ngắn, nghe nó nghiến răng mắng mình, lạ tay là thẻ ếch của trời, báo hại người vật, vì hại nó, chẳng trai thấy nó nói trái tay, ngược đời, không khỏi bực mình, ngạc nhiên vùng cất tiếng cười gặn khỉnh bỉ Tây sắc tứ túc, mì loạt óc rồi sao, mà vườn cười ré lên như điền. Mặt sắt, mình cũng như cả giống người ngu ngốc hàm sống trước mắt, sao hiểu nổi ma vương mưu việc đại ích trong muôn đời, gọi thế, ta không hấp sát, lưu người đó cũng sẽ phải vào đường tịch diệt, hàng triệu, hàng triệu muôn ức vạn triệu đứa, đời đời mãi mãi, không hỏng thoát sao bằng lấy ít mạng người làm nguyên điệu, đem đu đồ đại kế cho thiên hạ muôn đời. Nếu trời giả độc ác, không giúp mì luyện được bí pháp cản khôn, hỏng kế của ta, thì ta sẽ thành công tìm được thuật trường sinh cho nhân loại hưởng phúc đời đời. Nhưng người già đã phá hỏng việc của ta và phá công trình của nhân loại, chính mi là thái ách của trời già. Nó giống lên vang động căn lầu, lào đảo bước lùi, mắt vẫn ngó minh thần trừng trừng. Chàng đang nghe nó bảo giết người vì lợi ích nhân loại mai sau, sự nghĩ tới mẹ của mình, cơn giận sự sôi bừng bừng, vùng hét lớn. Xói tình, mì hấp sát nhiều người vô tội, hấp sát mẹ ta, gây đau nhục lúc lầm chung Hận cửu, tích, chứa biết bao. Hơn 20 năm đẳng đắng, này mới lúc ta giết bị bóp đại cửu nhục cho mẹ ta. Nhưng trước giờ xuống tay, ta cần hỏi mì lấy mấy điều này, nghe đây. Ma vương vùng nhiến răng hú nhọn hoắt Cầm thủ Thằng ác quỷ mặt sắt Mày đã phá hỏng đại sự của tao Giờ muốn xuống tay chứ thì xuống đi Tao không có sợ Đừng hòng hỏi cung ma vương ác quỷ Nó buồn chân trước trỏ minh thần Mắng dữ Chàng ta nhìn chân cổ của nó Chờ thấy bê bết máu đỏ lọm Nãy giờ nó bị mấy vết chém không ra máu Chàng đã phân vân nghi hoặc Này bỗng thấy máu Chàng bèn chú mục giòm vào cổ của nó Lại nghe nó bảo không chịu cung, võ nghĩ thầm, mà vương tứ túc vốn là loài hồng cầu quẩy linh mẫn, cường bướng giờ nếu hỏi, chắc là không chịu nói đâu. Vậy một là phải đánh gục hẳn, xích nó bỏ cột đá, dùng thuật thôi miên tra tấn, hoặc là dùng đồn mạnh khảo. Hai là cứ dùng đối nhu hòa, áp dụng khoa tâm lý tìm hiểu mảnh mối, gốc nguồn có thể được, nhưng có lẽ cứ tự làm cho nó suy yếu ý chí đã. Bèn lừ lừ tiến lại Dơ một tay lên Xòe ngón như định chụp lấy tẩy sắc Vừa thở vừa lùi quanh Chợt đụng cột đá giữa nền Mình thần vẫn nhìn trừng vào mắt của ma vương Luồn đãn tuyến của chàng Bụt trở nên dữ tợn vô cùng Trắng tím như thép cháy trong lỏ lửa Ma vương phẫn nộ Cũng quắc mắt nhìn Nhưng chỉ 10 giây Nó bỗng rùng mình một cái Nhắm mắt luôn lại Lạp bắp Hai con mắt quỷ Mắt nhìn quá khứ Mắt soi tiểm thức Không không, tiềm tức ma ba vương không còn. Mình thần phát âm chìm. Tẩy sắc, hãy mở mắt nhìn ta. Mì hãy quên hiện tại, tiềm tức mi sống dậy. Mì nhớ chưa, cứ mở mắt ra đi. tiệm tức có sa mổ bà vụ. Hãy nghe đây, vén sạch sa mổ đi. Ma vương mở mắt nhìn, tự nhiên nó lắc đầu một cái nện búp đầu vụt vào một cây cột đá, cười thét. Mặt sắt, mày ru ngủ ma ba vương. Không không, tao vẫn thức, mày muốn lấy khẩu cung của Ma Vương chăng? Nén đầu thú vẫn chìm lầy như rót vào tai của nó, Tẩy Sắc ta đưa mi vào tiểm thức, coi kìa, sương mù đang tan, mày nghe rõ chứ, tiếng vó ngựa trên biên thủy, vó ngựa phi trầm dập, thấy rồi chứ, một người đàn bà mặc y thái trắng đang phóng ngựa chạy đến bên Tủy Vân Mao, bên Tủy trùng Khánh phủ. Cổ Vân Mao nửa ngả răng nửa tẩu ngở ngả sang về Việt. Bên địa Vân Mao chiều đó trời đổi gió vàng hiu hắt, nắng hoàng hôn nhuộm ố quan hà. Một đàn sói ào ào nuốt ánh tà huy đuổi theo người đàn bà cưỡi ngựa, một bàn nàng thái trắng có sắc đẹp khuynh thành, sắc đẹp nàng khiến chim ngàn ngẩn ngơ im tiếng hót, đàn sói dự đuổi theo nàng vồ bắt, vì con sói đầu đàn mê sắc đẹp chim sa. Mì thấy chứ, một chiều hoàng hôn Bên địa phần màu trùng khánh phủ Vì con sói đầu đàn chiều hôm đó Chính là mi Bất thần tây sắc Chớp lia mắt rồi trợn ngược Toàn thân rung động mạnh Nó thở hồn hèn rú lên Người đàn bà thái trắng cưới ngựa trắng Hoàng hôn biên thủy trùng khánh Trời, ta nhớ rồi Hoàng hôn nắng nhạt sương dâng Mặt trời to như cái mâm đồng Nung đỏ trong ngọn núi Tây Nàng, nàng Nó ồm chầm lấy mặt và nguyết khí càng bọc tàn dữ. Và mình thần cả mừng tiếp luôn. Nàng chạy tới biên thủy biết không thoát được mới bồng một đứa con nít nhảy xuống đất. Con của nàng, nàng khóc như mưa, hồn con, vinh biệt trột đứa bé ngồi vào trong túi da đeo bên nghiền ngựa. Còn nàng, đàn bà bạc mệnh đó đã quyết hy sinh, mong cứu lấy con thơ. Trời nổi gió vàng hiu hắt, con ngựa đó Cuốn gió chó bay trên biên giới, đem trẻ thơ vào gió bụi trừng hoang, con nàng lệ rơi đẫm áo, nàng nhìn vào theo bóng ngựa đào, gạt vội nước mắt chạy đến đứng bên gốc tùng bờ suối, chế bắn đàn cho sói, cho con thoát nạn hãi hùng. Nghe đến đây, bống ma vương kêu rống lên cực kỳ bi thống, "Im đi, im đi, đừng nhắc nữa, mặt trời bằng cái mâm nung đỏ." Nắng tàn, gió hắt hiu, sườn dần, biên thủy vắng, rừng cây hoang xào sạc, ngựa trắng, nàng áo trắng, đứa con nít vòng xanh, đứa con nít vòng xanh, nàng đâu rồi, con nít vòng xanh đâu rồi, trời ơi, đâu cả rồi. Còn đâu nữa? Ngày ấy đến nay đã hơn hai chục năm rồi, đàn cho sói đã ào lên vổ đứa con nít, mày lúc đó có một đoàn buôn lậu, một đám lạc thảo đi qua, từng người mắc nạn bèn nhảy xuống cứu. Nhưng cho sói như rơi cả đám và bụng sói gần hết. May người trưởng đoàn và tướng lạc thảo đã cứu được trẻ thơ vô tội, còn mẹ nó đã bị chua hồng cậu quẩy bắt sống ép làm vợ. Nàng không chịu đã dùng mà dược yêu khí hành nhục nhã, rồi dưới gốc tùng hoàng hôn úa, người đàn bà tiết liệt đó đã bị sói tình hấp xác thành một cái túi da người khắm thối hờn cóc chết. Ngày giữa vùng biệt địa hoang tiêu trời vẫn nổi gió vàng hưu hắt như khóc thương trong một kiếp hồng nhan. Mạc vườn buồn chân ôm mặt lừa đừ bước lại gần minh thần tru lên. Cái túi già, con nít sao My lại nói chuyện đó với ta? Túi ra người đâu rồi? Đâu, nàng đâu, con nít đâu? Sao người lại biết? Ngạn ngào, chàng tuổi trẻ cũng nớt lên nước mắt chảy đầm địa. Sao ta lại không biết được? Đứa con nít vòng xanh được ông giả buôn lậu, tướng Đạc thảo tàu quảng Tây cứu thoát, trao cho tôn sư áo trắng, đem đi đuổi dậy. Đến này hơn 20 năm rồi, chúa sói luyện võ được quỷ pháp, còn đứa con nít vòng xanh này cũng đã trưởng thành. Tự nhiên tay sắc nhảy trồm lại, chơi với, với vổ lấy. Minh thần cứ để cho nó vồ và chàng túm lấy vai bờ vai của hồng cầu quầy lắc mạnh. Minh thần lắp bóc phèo phào. Mi là đứa nào biết rõ thế. Sao? Sao mi lại biết? Không, không, mi nói càn, một túi da người đã vào khát bụi, con nít vòng danh đã xuống âm ti. Mi nói càn, mi tưởng ta đã bị mi dùng phép thôi miên ru ngủ ư. Hà hà, ta thức rồi, dĩ vãng qua rồi, chỉ có mi mê ngủ thôi. Mình thằng quắc mắt nhìn tay sắc, nó vẫn đứng khom plom bên cột đá. Vầng huyết khí còn sót đại quá nửa mình, sau lưng vẫn tan bốc mở mờ Mấy chỗ vết thương kiếm chém nơi cổ họng của nó chảy dọc xuống đỏ bụng đỏ lòm, nhưng xem chừng nó không buồn để ý đến vết thương đó. Chỉ nhìn hai con mắt của nó phản chiếu tâm hồn, cũng biết ngay nó đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện đang kể lại. Và rõ ràng mắt nó không phải là mắt của kẻ đang đi vào giấc ngủ thôi miên, mà là mắt của một động vật hoàn toàn tỉnh táo. Nó khai trong giấc ngủ thôi miên sao? Sao bằng khai trong cơn tỉnh táo? Ta phải nhân khi nó đáng xúc động, đưa nó sâu về quá khứ mới được. Bèn hạ tay xuống mà bảo. Tay sắc, không để mi ngủ được đâu. mi hoàn toàn tỉnh táo. Nghe lời ta nói, hay lắm, vậy là mi tỉnh rồi. Hơn 20 năm nay, My hấp xác chết oan biết bao nhiêu nhân mạng. Nhưng có lẽ, chưa lần nào bị xúc động bằng lần hấp xác người đàn bà thái trắng có đứa có nít vòng xanh. Tiến thêm một bước, Chàng tuổi trẻ lại cất giọng rùng nói. Xác người đàn bà bạc mệnh đó và đứa con nít vòng xanh mổ côi không vào cắt bội đâu. Sau đêm tê tảm đó, xác nàng được đưa sang Vân Nam cất giữ. Đứa con nít được tôn sư áo trắng đem đi đồi dưỡng này đã lớn khôn về nhận xác của mẹ. Đứa bé mổ côi đó hiện còn sống trên đời, mì đã biết chưa? Tây sắc đứng thẳng mình bất thần giống lên. Tổn sự áo trắng ư, lão quỷ vọng lạng cầm dù trắng, có con lửa quái. À, nó bắt đứa con nít đem đi tận cõi nào. Mi, mì, mi biết đứa con nít đó chăng, nó đâu, nó đâu rồi. Lại tiến thêm bước nữa, võ minh thần vùng nói như thét. Đứa bé mổ côi đói này đã trưởng thành, tìm mi báo cửu cho mẹ. Nó muốn biết người mẹ nó, người đàn bà bạc mạng bị mi hấp xác cực kỳ tàn ác là ai, tên toàn là gì. Đứa trẻ lớn khôn đó chỉ biết cái chết thê thảm của mẹ hiền, chỉ biết có mối đại cừu cần phải báo. Nó biết mi là hung thủ đại ác động, chỉ cần phải bộ ruột moi gan tế oan hồn người mẹ khốn khổ cho hồn oan may tràn được siêu thoát. Nhưng nó không biết cội nguồn, nó muốn biết tên nó là gì, cha nó là ai, dòng dõi quê hương của nó ở đâu. Nó ngậm nhục thù, chịu muôn ngàn cơ cực đắng cay, quyết học thành bí pháp tìm My để hỏi. Đứa mổ côi đau khổ đó chính là ta đây, ta đây Đứa con ít vòng xanh ngày đó đây, chính là ta Cầm hờn tuổi nhục xót ra dồn nén suốt bao năm Như được dịp bùng nổ Chàng tuổi trẻ hét vang rung chuyển cả căn nền dưới lòng đất hắc giang biển thủy Tiếng thốt nghe như sấm sét Nhưng về cuối rung mạnh như sợi dây thép gặp trận bão lớn Chàng trai đảo đảo nước mắt chảy ròng ròng Nhưng trước mặt chàng, Tây sắc ma vương còn có vẻ xúc động gấp trăm ngàn lần. Vừa nghe tới câu cuối, tự nhiên nó giật bắn cả mình, tưởng chừng sẽ đánh bất ngờ bên tay, cũng không giật mạch đến thế. Và cứ mỗi lần nghe ta đây, chính ta đây, nó lại giật nảy mình một cái. Lùi một bước, toàn than run lẩy bẩy, chẳng hiểu nó xúc động vì quá sợ hãi trước kẻ đại thù hay vì lẽ chi. Khi thần nói dứt, Nó mới kêu lên vẻ khủng khiếp Trời ơi sao Mì nói sao con nít vòng xanh đó chínhà mi đây Mì thằng mặt sắt mi là con nít vòng xanh ư Võ mình thần lúc này xúc động cực độ khi nhắc đến thảm cảnh của hai mẹ con chàng đến đối thần phải lấy tấn mới đứng vững được Vầng huyết khí bao quanh mình bị tă bốc đi một ít Tr trường đỗ mắt mở rộng thêm, Thần ngót trừng vào tây sắc, lạnh đéo gật đầu, chìm rộng thê lương, ưu ẩn. Phải, chính ta đây, ta còn sống được đến hôm nay. Mấy phèn thoát chết là lòng trời còn thương kẻ vô tội, mắc vọng oàn khổ. Trời còn cho ta sống để rửa mối đại thù, đại nhục cho mẫu thân ta. Mì lạ lắm sao, mì sợ ư. À, giờ mì mới biết sợ đuối trời lộng lộng. Mi ngạc nhiên lắm sao, mới không thể ngờ rằng mỗi đứa con nít vòng xanh mà lại là kẻ hạ mi, báo cửu chung cho người thác oan ư. Tây sắc vẫn chơi với hai chân trước, hai con mắt trợn ngược giòm minh thần. Nó loạn trọn tiến lên mấy bộ, lắp tóc trong bồm, rồi tinh linh nhảy lùi một bước dài, cười ré lên sẵn giặc, dù hai chân trước mà hết. Loạn ngôn, mặt sắt, mi nói càn, túi ra người. Còn ít vòng xanh không còn trên đời này nữa. Chúa Mà Vương đã tìm khắp thế gian không thấy. Chúa Mà Vương đã bấm trăm quẻ độn, độn đục nhâm, độn trương lương, độn khổng minh. Độn nào cũng bấm, nhưng không độn nào ứng, nó còn trên cõi thế. Cả túi ra người nữa. Hai mẹ con nó đã thành cát bụi, ngũ hành đã tan trả ngũ hành còn đâu. Mặt sắt mi gạt ta. Mõ mình thần rằn rộng. Mà vườn, ta gạt mi làm gì khi ta cần mi để tìm ra nguồn gốc? Chính ta là đứa con nít đeo vòng đó. Tây sắc lắc đầu. Không không, ta không tin mi lấy gì làm bằng chứng đây. Minh thần giọng giặc. Mạt vườn tứ túc, ta cho mi coi bằng chứng và mi cho ta biết nguồn gốc cha mẹ của ta. Mà vườn hộ bằng chứng, Minh thần dơ tay trái lên, thu đàn huyết khí chỗ đó để ló ra hai chiếc vòng cản khôn điểm huyết. Tây sắc vươn cổ đưa mắt dòm Thần bảo Cái ngoài này là chiếc vòng đeo trên người đứa con nít năm xưa Còn chiếc trong là chiếc thứ ba Yểm tàng trên ngọn bị à giác Mà vườn chợt hét Mặt sắt Mị giết con nít vòng xanh đoạt vòng cản khôn Mị là ác quỷ Mình thần điểm nhìn Ta còn bằng chứng nữa Còi đầy Giết lời chàng tọc tay vào trong mình Lôi ra một cái hộp sắt nhỏ Mở nắp đẩy ra Một sợi dây chuyền vàng Cầm đu đưa lủng lẳng trước mắt tây sắc, tự nhiên nó giật mình, nhảy trồm tới, trực giật sợi dây vàng, con nửa đồng tiền bẻ đôi. Mình thần đưa tay gạt nó lùi lại, mà đạnh lủng. Nhìn đã đủ rồi, không được chạm đến vật thiêng liêng của ta, sợi dây chuyển này đeo bên mình của ta, ngày mẹ ta bị mì hấp xác dưới cây tủng giả. Mà vương tỏ vẻ xúc động vô cùng, nó giòm trọng trọng, lắp bắp. Đồng tiền bẻ thôi, sợi dây này đeo cổ của con nít vòng xanh. Đúng rồi, vòng xanh, sợi truyền nửa đồng tiền vàng. Bỗng nó vùng khoát lớn. À, mặt sắt, mình giết con nít lấy vòng xanh, lấy tất cả sợi dây chuyền Điềm nhiên, thần gần giọng ta vẫn còn bằng cớ nữa. Dứt lời, chẳng cất luôn dây chuyền Quàng tay, lấy gói bọc sáp, giả rái cá sau lừng xuống. Nâng hai tay kính cẩn, chẳng trái khấn thẩm. Đêm nay là đêm con rửa nhục thù cho mẫu thân. Trước khi bổ bụng sói tinh tế oan hồn mẹ, con phải tìm hiểu gốc nguồn, nên lần nữa con phải đem mớ di hài thê thảm của mẹ ra ánh sáng. Xin mẹ phù hộ cho con tìm được quần gốc cha mẹ. Thần hô lớn, đồng ẩm khan tao linh, hành hài này ghê gớm lắm, nàng không can dự tới thì chớ có nhìn. Nàng sẽ mang ám ảnh suốt cả cuộc đời. Hình ảnh ghê gớm này nàng không nên nhìn đâu. Đậu ẩm bá diện nhảy vèo luôn ra ngoài hành lang. Minh thần bẻ sát mở khuy cài tiến lại cách tay sắc hai thước. Chàng trai cầm tấm di hài của người mẹ bị hấp xác lồi vụt ra. Sườn của đổ cục, dưới ánh sáng mấy ngọn sát vật vờ, tấm di hài gấp xếp được buông lòng. Thoát cái đã thực hiện ra cái thân đàn bà không siêm y, cần tịt đặt tiêu hết, chỉ còn da bọc xương teo dẹp như cái trái bóng xỉ hơi một cái túi da người bọc xương. Vừa trông thấy cái thây nữ do nó hấp xác từ lâu, đột nhiên ma vương kêu rống lên khủng khiếp, giật bắn mình lẩy bảy tựa như kẻ mắc chứng kinh phong. Nó trợn tròn xoe mắt và lùi chạy, hai chân chua xua trước mặt như kinh sợ, sợ di tích một kiếp người chết thảm trước chính nó làm ra. Nó rống mấy tiếng lê thê, làm cho võ minh thần Thấy lại cái cảnh mẹ bị hấp sát đu đơ lùng lặng Chàng trai cũng chợt xúc động ghê gớm Kêu giống đền thống thiết Tước mắt chảy ròng ròng Tây sắc ré lên Túi ra người đúng cái túi ra người này Ta đã hấp trên biên tùy trùng khánh Đúng nàng Hà hứ Hai con mắt sầu lỗ huyệt Nhìn ta Sao lại nhìn ta Nhìn hơn 20 năm chưa đủ Nàng đây hư Nàng đây à Đưa ta coi Ta tìm nàng mấy chục năm rồi tình linh nó nhảy sầu lại vô cái túi ra người đàn và bất hạnh bvõ mình thần giật mình co tay vô tay kia xò chặt búp cái trúng vaii của mà vượng ngã hoạch xuống văng vào kịch cột đá đứng im không được chạm tới thi Hải tiêng liêng của mẹ ta mà vừng lóc ngóc bỏ dậy Vầng huyết khí đã hoàn toàn rút tiêu hết nó hiện nguyên hình con hồng cầu quẩy lông vàng bơm sư tử lòa dòa với mấy vết thương nám đen, nó với hai chân trước trực sổ lại nữa mắt ngó túi ra người đàn bà bảog mạng Bỗnglótùng mình liền mấy cái xua chân trước Giáo giác như gây sợ khác thường nó lắp bắp. Túi ra nàng đây ư thể sắc của nàng đây à Nàng đi đâu rồi Nàng Quốc sắc thiên hương đâu Sao lại cái túi ra người như thế này Lúc bấy giờ thần mới run giọng mà quát Mẹ ta đó, Người mẹ vừa đẹp vừa hiền của ta bị mì hấp xác hơn 20 năm xưa. mi nhận rồi chứ. Mẹ ta có tội tình gì mà mi hấp xác của bà? Mà vương, mẹ ta tên gì, cha ta đâu? Phải mì đã giết cha ta rồi đuổi theo bắt mẹ ta mà hãm hại. Mày đòi lấy mẹ ta không được, mày hấp xác của người, nói mau. Mà vương lủi, mình thận tiến. Cái thay ra bọc xương, đù đưa, còi gớm khiếc. Mớ tóc môn dài chấm gót này Không trông cũng sát sơ Mà vườn trùn rậm Mặt sắt mi giết con nít lấy vòng Dây chuyền Mì có thể cướp xác này chăng Ta không tin Không tin đâu Mình thần hét lên Mà vườn Mì sợ đến nỗi không dám nhìn con người oan thác Mà vườn vẫn lùi lại Mặt sắt Tại sao mi đeo mặt sắt Mì đâu phải đứa trẻ vòng xanh Mùi thối khẳm từ cái thây nữ sồng sộc nồng nặc khắp đền đến đối đồng âm đứng ngoài phải bịt mũi nín thở lại nghe cả hai củng trống nàng bát diện quên khuấy lời dặn hoành phát lại dòm và bất giác kêu ý trời phát ghê khi thấy cái túi da người trắng hiếu bọc xương võ mình thần gấp luân di hài bỏ bọc miệng quát còi đây tà nhấc vụt vũ trụ ra khỏi đầu bộ mặt khôi vĩ hiện ra giữa ánh sáng vật vờ lung linh Hai con mắt biếc long lành như điện, càng tăng uy võ khác người. Vừa thấy bộ mặt thật của võ Minh Thần, tự nhiên ma vương giật bắn mình ôm lấy cây cột đá, kêu rống lên kinh dị vô cùng. Trời, cái mặt của thằng nhũ hoa thần, còn nít vòng xanh, đúng con nít vòng xanh đây rồi. Minh Thần trừng nhìn tay sắc, mắt nó hiện rõ nét kinh ngạc, sợ hãi, khủng khiếp, thề lường đã lùng. Minh Thần xẹt lại hét chìm. Mà Vừng, giờ mi đã biết ta là đứa con nít mồ côi năm xưa, còn đợi gì không khai rõ nguồn cơn, nguồn gốc của ta. Cha ta đâu, mẹ ta là ai, tên là gì, quê quán ở miền nào, nói nhanh. Mà Vừng lúc này trông không còn uy tợn như trước nữa, nó biếu cột đá, toàn thân run lẩy bẩy, trố mắt nhìn Võ Minh Thần, mấp máy mấy lần định kêu lại thôi, chừng nó còn tưởng là mơ ngủ, không tin đã giác quan nó cùng ngoại vật rồi không khác đứa con nít sợ ma nó bỗng đưa hai bàn chân trước lên chè mặt run rảy vô cùng nhưng lại hé mắt dòng qua cái hở mà lầm bẩm không, không, không phải con nít vòng xanh không, đúng, đúng con nít vòng xanh Minh thẳng sấn lên mà hét nói mau còn đợi gì nữa Minh một đời hấp xác bao nhiêu nhân mạng giờ đến hồi đền tội còn muốn chối sao nữa Mà vương lùi lại, minh thần tiến lại. Nó rời trụ đá, lùi quanh và che mặt. Thần chỉ trực xuống tay báo cừu cho rồi, nhưng lại sợ nó đem bí mật nguồn gốc của mình xuống âm phủ, phải nén lại. Còn ma vương chẳng hiểu nó có bắt thóp thần sẽ chưa dám hạ thủ nếu nó chưa cho biết nguồn gốc trăng. Chỉ thấy nó cứ lắp bắp nhìn nói mê, lùi mãi. Minh thần sốt biết vươn tay chụp nghiến vai, hét mạn nói. Mà vương thở phì rùn giọng Buồn ra, ta nói cho mà nghe. Thần cả mừng buông tay, nó cúi đầu rũ rượi, bất thần nói lớn. Nghe ta đây, mẹ mi xưa, xưa đạt lâu lắm rồi, ngày ấy đang chạy thoăn thoát trên bờ sông Hắc. Thình lình ta trong rừng vọt ra, nó làm điệu bộ chạy. Nàng thấy ta giật mình lùi lại và tiến theo và... Thần lắng nghe, tay sắc vừa kể lùi, vừa bất thần dập bịch chân xuống nền nhà Lập tức pha ra một tiếng đùng như ống lệnh nổ, khói sông mù mịt, mà vừng vật mình vào khói mù, thần giật mình vươn vai véo một cái trúng mình của nó. Nhưng trong khói mù có vật gì thật nặng đẩy thốc vào tay của thần tuột đun ra Thần của lìa địa chỉ chạm tường đá, chừng xuống được khói chỉ còn thấy đỉnh trống, tay sắc đã biến đầu mất. Vẫn còn hai ngọn sáp cháy vật vờ, hắt cái bóng thần lắc lư đen ngòm, to như bóng oan hồn khổng lồ Đồng ẩm đứng ngoài hành lang đảo Ly nhãn tuyến nhìn bão. Biết ngày tây sắc đã trốn mất, nàng thánh quân bá diện vùng hét lớn. Nó trốn ngách tường rồi. Ẩm bình thần tướng đâu, phò công tử truy tầm mà phường tứ túc hồng cầu quầy. Lời chưa dứt đã thấy lờ mờ bóng cặp xó ả rập, quỷ đồng nhi mà khách ma kinh lướt vào đồng loạt nhào vào vách đá võ mình thẳng hồ lớn tạp phát tường tìm đường hầm chỉ thấy âm binh quỷ tướng theo lùng còn sói tinh còn tất cả chia nhau bổ vây cả khu hồ nước không cho người thủ tránh kéo tới nói xong cần bảo tất cả giạt ra vùng tay đánh vào chân tường một nhát cản khôn cương khí mạnh như núi xô âm một tiếng tường đá bị sức nóng nung thành vôi bạc vỡ thủng bột quảng lớn trắng xóa Quả nhiên, ngay chỗ đó là khoảng tường giống ăn khớp với lỗ hổng giữa mép nền đá. Tường đen lại dây cuốn từ dưới lên nên ngách hầm khá rộng. Không chậm trễ nửa khắc, đám quỷ đồng nhi song ma nhảy vụt vào, vó Minh Thần đông âm tung vầng huyết khí, hắc khí quanh đầu lao tốc vào, âm binh ả rập chạy theo sau. Cả Minh Thần đông âm đều có mang đèn bấm, lỗ hổng ăn thẳng xuống tầng dưới, chạy thẳng ra phía tiền sảnh bỗng hết đường không có tỉ giờ rõ rởn, thân lại phải dùng cương khí đánh vỡ từng mạt tìm lối. Lần này ngác hầm ăn sâu xuống đất, đường hầm xây xi cốt sắt, hai người đi loạt một chỗ. Trừng vòng bôi bộ trên đường hầm ăn lên tung nắp mới hay hầm trổ trên vườn hoa. Dưới đấy một cái bể non bộ Nhìn quanh mỗi hai chỗ này Nằm phía tả tòa đền giữa hồ nước Bọn Minh thần nhảy lên mặt đất Đảo mắt quan sát Thấy bốn bể vắng hoe dưới trăng sao tình tạo Mơ hồ như trong huyện mộng Bình thần đồng âm chạy thẳng Trong bờ hồ Nơi đây có đá xây rất đẹp Có hai con chó đá chầu hai bên Bỗng đồng âm trò bên mà kêu khẽ Coi kìa mặt đất đá có nhiều dấu nước Chắc là nó mới nhào xuống nước Bắn tré lên đấy Minh thần ngó theo, quả thay mấy bậc đá loang lộ đầy dấu nước. Chàng trai vừa bảo để mỗ xuống, bông cả quỷ gió âm binh cùng đảo vọt qua hồ rồi đảo lại. Lấy tay trỏ về phía trước, hai người nhìn sang mới hay hướng đó là khu sảnh hồi nãy phá trận ngũ hành. Hai người vừa vọt qua cầu đã thấy bầy sơn cầu từ trong bụi nhảy sổ ra, pháng phất lại có một lũ trành đi trước xông tới cả đường. Võ Minh Thần nổi giận, xô quỷ xó âm binh sốc lên đánh chớp nhoáng. Trành sói chạy tứ tán, thình linh xa xa về phía rách tường thành. Khu sảnh trung tâm cung phòng bỗng nổi lên hàng tràng tiếng xói trù hỗn loạn, người rú, chuông nền, tù và rúc lẫn trong tiếng ầm ầm như trời long núi lở, náo động một vùng. Mình thần đồng âm chú mục giọm ra, dưới ánh trăng sao tinh tạo, bỗng thấy một lũ bảy tám mụ mập dạ xoa cùng một bầy trành xói khác từ mấy ngạ bỗng nhảy ra chỗ chân tường phía hậu sảnh, chặn đánh một con cú mèo to bằng người đang quần tào với một con hồng cầu quẩy lông vạn. Coi hình như ma vương tứ túc đang đánh nhau với cú mèo phản siêu hóa. Minh thần không nói gì, lập tức vọt tới, nhưng mới được vài chục bộ, đã thấy lũ dạ xoa trành sói bị cú mèo vàng đánh chạy toán loạn. Một đốm xanh lè vật vờ như ma trơi, dẹt trước đầu của hồng cầu quậy Sơn cầu to lớn này, lập tức bị quật ngã trong bốn vó. Cú mèo vọt lại tốm gáy, phóng thẳng tới chỗ Minh thần ném huyệt xuống đất. Đồng âm kêu lên, à, cú mèo phản siêu hóa giỏi dữ, bắt được cả hồ dữ. Cú mèo đứng lại buột miệng. À, sao linh cũng có mặt ở đây sao? Đồng âm nghe giọng quen thuộc, vùng trợn mắt nạt lớn. Ôi chào, không phải cú phản siêu hóa, nguyệt tỷ phù dung khan mây linh. Nghe mấy tiếng, đông âm sổ tới trực đánh, nhưng soạt, lốt cú mèo rút ra, thần nữ hiện ra dưới trăng sao, bọc một vầng khí trắng chỉ hở đầu, nhìn cô em gái ngược ngạo, khẽ thở dài. Võ Bình Thần xẹt lại, lắc đầu kêu khẽ. Ôi chào, đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, vẫn còn nghĩ thủ oán Thôi, mỗ xin nàng, sao linh, tỉ mội còn hiểm khích, mỗ nghĩ thêm buồn. Xin hãy nhìn cảnh mỗ đây, mẹ cha tử biệt, tứ cố vô thân từ thuở nhỏ. Cả tình cốt nhục chỉ còn mỗi cái túi da người thân mẫu trên lưng. Sùng sướng thay người còn có chị trên em dưới, không đến nỗi cô độc trên đường đời. Tại sao toàn để lòng nghĩ chuyện tương tàn cốt nhục? Giọng thần trầm buồn xiết, vừa nói vừa chảnh lòng nghĩ đến thân thế của mình, nghẹn ngào xúc động trắng nên lợi. Giọng chàng vừa buồn thảm vừa dịu dàng, ngụ ý trách móc như gáo nước ấm dội vào lò lửa hờn tùi trong lòng đông âm, khiến nàng ta bất giác thở dài, kín đáo đưa mắt ra xa. Võ mình thần cúi xuống túm lấy con hồng cầu quầy lôi lên, nhìn qua thấy cổ mình không bị vết thương nào, chàng trai bèn ném huịch cái sắc xuống đất mà vượng giả tây sắc tinh vừa tử chiến với mô trong biệt cung giữa hồi kia. Nó đã kiệt sức bị thương theo ngách đường hầm chạy trốn, quỳ xó hướng này. Trần nữ dẫm chân tiếc chẳng cùng, ôi chao, nếu vậy tiếp bị nó lừa rồi, thiếp đợi ngoài sảnh nghe trong ầm ầm, dạn xoa kêu mặt sắt đã phá vỡ trận ngũ hành, thiếp bèn bỏ khung cảnh mà đột nhập phía trong. A phòng náo loạn, từ trong chạy ra hai bóng hồng cẩu quẩy, một con lão đảo, một con coi hung tợn, tiếp chặt đánh lấy con này. Thế còn con kia đâu, chính mà vượng đó. Nó chạy ra phía trung tâm A phòng, minh thần dậm chân nhìn ra hướng cung A phòng, vẫn nghe phía đó náo động dữ dội, từng khối lửa xẹt ngang dọc giữa những tiếng tru hú lê thề. Tiếng người chi đó gầm giống cực kỳ dữ tợn. Chàng trai vừa hô ra mau Bỗng tiếng ẩm ẩm chuyển dịch Từ trong cung A phòng ra phía hữu bức tường thành Rồi dưới trăng sao Vào trong một bầy chó sói đậu vài chục con Vào một cỗ kiệu sơn son tiếp vàng Dập dành lướt như gió do bốn con sơn cẩu khiêng Chó sói lớn nhỏ xuống quanh Phía sau độ non 30 bộ Một bóng to hơn Đỏ hơn máu ầm ầm Rượt cao như sấm sét hẹt lạnh lạnh Mà vượng tẩy sắc Dừng lại ta hỏi Dào lòng chúa chạy trốn vào cung A phòng của mi nó đầu rồi Mì không nói ta thể phá nát cung A Phòng, giết hết loài cầu quẩy nhà mi mặc bầ giói vẫn chạy như gió Minh thần vừa thấy bóng máu buột reo lên mừng rỡ giào lòng nữ kia rồi trời xanh run rồi nàng đến vừa đúng lúc giào lòng nữ hiền muội có ngu huynh đây Dứt lời, chàng trai nhảy vọt qua lạch nước phóng tới, chặn đầu bầy sói khiềng kiệu. Đồng âm thần nữ cũng hô âm binh quỷ gió ào lên, dàn ngang vây cản hiệu mà vườn. Võ mình thần phi như tên bắn, đoạt khoảng cách. Giận đầu bầy sói gần giữa bãi, có con lạch quanh co, bầy sói thấy bóng đỏ to lớn cùng trù lên chạy dạt về phía hữu, nhưng phía sau cái bóng đỏ kia cũng đã hét lên tiếng lạnh dữ, nhảy vọt vào nhào vào giữa bầy sói làm chúng sợ hãi chạy tán loạn. Cẩu Quỷ Tinh, Giảo Long Chúa chạy vào cung a phòng, nó đâu? Chỉ nghe rầm một tiếng, trào kinh khí chụp trúng cổ kiệu giật mạnh tan tành, mảnh vỡ vùng vái, sói khiển kiệu ngã, chạy tứ tán, từ trong kiệu bắn ra con hồng cầu quẩy lông vàng, chưa rớt xuống đất đã bị trào kinh chụp nghiến lấy quật xuống. Võ Minh Thần cũng vừa phóng tới, bầy sói ré lên chạy mất, không còn nào dám chống cự. Minh Thần cúi dòm con hồng cầu quậy vùng kêu lên, không phải mà vương ta bị nó lừa rồi. Bóng đỏ kia chính là giao lòng nữ, sự thấy minh thần thì mừng khôn xiết reo lên. Nhìn con sói lông vàng dưới đất chỉ là một cái xác cầu quầy, lột da nhồi trấu, nằm chồng bốn bó ngày đờ. Tây xác đã bị chém nơi cổ, hai người nhìn theo dưới trăng tinh tạo, bảy sói lũ lượt chạy biến vào bụi gò. Thập toán có con lông vàng chạy hai chân như người, bông sư tử lòa xoa dáng chạy lão đảo coi mệt mỏi. Minh thần hô gọi hai chị em thần nữ, đuổi theo nó mau, mỗ sẽ tới liền. Đồng âm thần nữ xua xỏ quỷ, âm bình rượt theo về phía gõ bụi. Minh thần cùng bảo rào lòng nữ. Rào lòng chúa đã có mặt trong sảnh càn khôn, nó loạn dưới hồ nước bên hữu, xế cửa trận ngũ hành, em thấy chưa? Rào lòng nữ nói nhanh. Em rượt theo con tinh thuần luồng từ hồ Ba Bể tới Hắc Giang, nó nhảy xuống lòng sông, em phóng theo, lần theo sát tới, mới hay nó chạy vào cung A Phòng Tây Sắc. Em vào cung, gặp đầu phá đấy, gặp cả lũ hấp huyết quỷ nương. Bác Tiếu đang đánh chúng chạy toán loạn nhưng không thấy chúa rào lòng. Đang sụp rào tìm, sực thấy ma vương chạy ra, em mới chặt đánh đuổi trở lại. Hai người nắm tay nhau mừng mừng tồi tỏi, cùng trợn vầng huyết khí từ cổ lên, mình thản nói nhanh, mà vương đã bị thương, sớm muộn sẽ bị bắt, em kịp lộn ra biệt cung Tây Kiều Nương, hiện có bà Cao Lan chờ tại đó với đàn dói phần chắc chắn bà là nàng Tây Kiều đau khổ đó là bà công chúa Thái đen, là mẹ của em đó, còn cha em ông bị nhốt trong tòa ngục sọ người cuối nước gần cùng nó. Dạp lòng nữ mừng rỡ vô cùng nắm tay thần thánh thoát. Trời, anh nói sao? Anh đã gặp cha mẹ em tại cung Tây Kiều nương nương. Em đã qua cửa cung đó nhưng không vào. Sao cha mẹ em lại bị nhốt ở cung Tây Sắc? Hình như Tây Sắc cướp lại của dạp lòng chúa. Khi gặp anh đã ngỡ dạp Long chúa là Tây Sắc đội lốt Nhưng hồi nãy gặp dạp lòng chúa, tìm đọc Tây Sắc thách chiến đòi người đẹp. Thần nữ Khao Lan đã nói chuyện với bà Tây Kiều. Đúng, Đúng bạc Tây Kiều xưa bị bắt tại hồ bà bể, cha mẹ đã ẩn nhẫn sống hơn hai chục năm trời đẳng đắng, không chút nào không nhớ tới giọt máu đẻ rơi trong quán nước gần hồ ba bể năm xưa. Vậy em khá ra hay ngay gặp cứu mẹ cha thoát khỏi ngục đánh đi. Bà Cao Lan sẽ giúp em đưa các người lên mặt đất, đi mau. Tình thế này nếu lú thần mà quái khách, Biết là Tây Sắc đã bị thương nặng, chúng có thể trở mặt, làm loạn, cướp mi nhân cùng à phòng và chắc chắn là sẽ có một bọn tới bắt Tây kiểu công chúa mẹ của em. Sợ bạc cao lăn một mình không ngăn cản nổi. Dào lòng nữ ôm chầm lấy minh thần, nước mắt chăn hỏa rùn rộng. Trời, em sùng sướng quá, nếu trời xanh còn tựa cho em được gặp lại mẹ cha, em sẽ tìm bất kỳ được giao Long chúa rửa nhục trung thân cho cha mẹ. Trục Anh bắt được Ma Vương Em phải đi ngay Khoan, đường khác mất thì giờ Đây tới có nghĩa là có ngã tắt đấy Đến ngày nóc tòa ngục sọ Nhốt cha em để chặn đường Thần nghen sát nảng Và nói qua địa thế cơ quan đoán phất tay mà dục Đi mau cho kịp, cứ đưa người lên mặt đất Sẽ tính vụ rào lòng sau Chơi quyền trên mặt đất Ma Vương còn đoàn quân áo đèn trấn giữ Anh phải đi ngay Lòng như mở cờ Dào lòng chào thần, quay đầu chạy như gió về phía trung tâm A Phòng. Thần đứng trông theo, thầm khấn tiên địa cho nàng thành công. Ngoài cung A Phòng xa xa, từng khối lửa, đao lửa, đạt ngang dọc, hàng trăm tiếng động nổi dậy, lẫn tiếng giói tru, người hét, rõ ràng đang có trận loạn chiến. Lũ quái cách trở mặt làm loạn cướp A Phòng chăng? thân lầm bẩm nghĩ mấy gắt và xoay phất người phóng như gió về phía gõ bụi. Tới nơi đã thấy đông âm thần nữ đứng dưới tản cây, trò một cửa hầm tối om mà bảo. Xó đã tìm được ngách hầm này, chắc bầy xói mới chui vào. Chị em tiếp còn đợi chàng đây. Không phí thêm khắc nào, võ Minh Thần chiếu đèn bấm và nhảy luôn vào cửa hầm. Đường hầm chỉ rộng độ bốn thước ngang, cào hai thước, đâm thẳng vào ruột gò. Chừng 30 bộ trở lên, quanh co như ruột dê, mùi ẩm thấp nồng nặng chừng lâu lắm không có sinh vật đáo lai. Quỷ gió âm binh đi trước mở đường, khám phá ra mấy chỗ có iểm tàng địa lôi, nhưng không trái nào phát nổ Đi mãi, hầm sâu hun hút chừng 100 thước, bỗng thấy hầm le rộng, trông nên lồng đằng hang chùm địa lôi, mìn như lợn con, chiếu đèn bấm, võ minh thần dơ tay làm hiệu dừng cả lại. Đường hầm này hẹp, nếu cả chùm địa lôi phát nổ tính mạng ba người bị đe dọa không ít. Kể luôn Minh Thần vì chàng cũng chưa rõ vầng huyết khí có chống nổi sức địa lôi công phá gần hay không. Rất nhanh, ba người lùi lại, đợi nhưng mà phía cửa hầm vắng ngắt, địa lôi trao vẫn cầm. Ngại bên kia cửa hầm có thủ hạ tây sắc hoặc chính nó ẩn nấp. Minh Thần truyền đồng nhi vào thám sát, gió khủy lộn rạt làm hiệu. Minh Thần thử vọt qua dưới địa lôi, vẫn không thấy nổ. Đồng âm thần nữ nhảy vào theo, êm ru. Ánh sáng vật vờ màu lân tinh, cả bọn đào mắt nhìn mới hai cửa hầm này trổ lên một tòa long đình, đường xây nổi giữa một hồ ngũ giác bốn bể đầy hoa lá phi phạm, coi không khác cảnh trí trên sân khấu. Vì hình lá hoa sắc này, mọi vật sạc sỡ đủ xanh đỏ trắng tím vàng, chế hóa thành hàng trăm màu kỳ ảo. Hồ ngũ giác này đường kính độ 30 thước Tây, nước trong vắt, sâu thẳm nhưng lại không thấy đầy xế nước mặt bên kia bờ hồ hiện ra một dãy núi xám cao chừng 5-6 trụ tước tây Ngày trần núi có một cung cửa tỏ vò bằng cái nông Trên đầu vầng trăng huyết lưỡi liềm tranh chích vòm trời điểm sao ít thưa Tứ bể im lặng như trong quan tài Lăng tay thật kỹ mới nghe phản phất có vài tiếng run kêu dế khóc mờ hồ như từ thế giới xa xăm nào ám về buồn mang mang Trật thần nữ trỏ nền gạch hoa mà kêu nhỏ Đúng nó chạy ngã này Coi lồng xói rụng đầy đây này Hai người cúi đầu dòm Quả thấy rải rác mấy mớ lông vàng đèn trắng Có cái dính ngay ở cửa hầm Ngờ nó nhảy hồ lộn thủy Nhìn bờ Long Đình Lại không thấy dấu nước tué Mình thần lầm bẩm Tại sao điện đôi mìn treo mà không phát nổ Mà vườn cực kỳ khôn quỷ Chẳng lẽ không biết nấp trên này Giật đổ cửa hầm Để tất cả đều chết sao Đàng phần vần nghi hoặc Đồng âm tỉnh cờ gõ ngón tay vào vách Long Đình trước mặt, phát tiếng kịch nặng nề. Từ dưới nền Long Đình đâm vụt ra một cây cầu sắt rộng chỉ độ gang tay, một cầu bắt vào tận bờ sông kia hướng dạy núi sán. À, nếu vậy đúng bảy sói kia phỏ mà vườn tây sắc chạy vào núi rồi, cầu này để giống sói thường đi. Bà người vừa toan nhảy vào bờ, bỗng nghe tiếng chuông gióng binh bong, binh bong, nhịp hai to nhỏ, tiếng như tiếng chuông kéo nhà thờ, chim nổi sa sầm như từ âm phủ vọng lên. Tiếng chuông rưỡi đáy hồ, đồng âm bật kêu, minh thần thần nữ cũng giòm xuống nước, bỗng thấy mặt nước xao động, gợn sóng lăn tăn, giây gần cây cầu sắt, minh thần hô khẽ, có chuyện lạ, đợi coi, cả ba vụt đuôi ẩn ra sau vách Long Đình, tinh linh nhịp chuông, đáy hồ vang mạnh, một con sóng vụt nêu cao đến thước rưỡi tây đánh ồm một cái. Cô nước đổ tué bốn phía, sóng dậy cuồn cuộn, dô đạp vào long đình, bắn nước trào trào nháy mắt nước đã tràn hết, cách cầu chừng hơn một thước, ngay khoảng giữa vụt nhu lên một cái đầu chó sói khổng lồ đen xì to gấp ba đầu sử tử, cõi hết sức quay đàn. Cả ba người đều giật mình trợn trừng, mắt dòm nguyên cái cổ sói nhô lên mặt nước dài hơn thước tay, ngường kính ít nhất phải tám chục phân, bằng cách cột đình. Còn phần dưới chìm trong đàn sóng cuộn, vừa nhô lên cái đầu sói quái gỡ này bồng lừ lừ xoay dòm tứ phía. Khi đó quay về phía bọn mình thành mọi người thấy hai con mắt nó lồi như đèn pha chiếu hai luồng điện xanh đẻ. Cái mõm của nó từ từ há hốc ra như trực nuốt cả lòng đỉnh ba người đều lạ lạ chưa kịp nhìn kỹ đầu sói đã quay dòm về phía dạnh núi xám có cửa tò vò về nhựa tuyến xanh đẻ chiếu xa tít nhảy múa trên vách đá lồm cây thình hình nghe nó tru một tràng ma quái âm nhọn hót tiếng hú vừa dứt đột nhiên trong núi có tiếng hú đáp lại y hệt tiếng sói hú nhưng âm nặng hơn lập tức cái đầu sói phát tiếng nói như người quát lê thề vòng vọng đêm trăng trong lòng đất Chúa vườn đầu a phòng đại loạn, lửa cháy đùng đồng. Tăng nghe tình trận ngũ hành bị phá, chúa Vương bị khốn trong biệt cung, tả tới cứu. Giọng nói đàn bà trong núi vọng ra, bầm chúa Vương bị thương nặng vừa chạy vào mê hồn thạch cung này. Chúa Vương hình như loạn trí, kẻ nâu tỉ rước chúa Vương rời cung lên mặt đất. Chúa Vương không chịu, ngay đuổi tất cả ra ngoài, lại truyền làm các cơ quan giữ triệt lồi phục. Kẻ nồ tỷ này nghe ngài cười khóc trong cung, hình như đang nói chuyện với lệnh bà. Lệnh bà đã về ư, người nghe tiếng lệnh bà chăng? Dạ vâng, lệnh bà cười, chú vương cũng cười, lệnh bà khóc, chú vương cũng khóc. Bẩm chính lệnh bà thoát xác hơn 20 năm, thỉnh thoảng lại về. Đầu xói kỳ dị, đại phát âm, lần này nghe rõ giọng nữ. Đã thấy cái bóng to lớn đỏ như máu, đuổi tới cung này chưa? bẩm chưa nhưng vừa có tin cấp báo tới một bóng máu đột nhập vào phách phá vách cùng hoại lùng quát vàoo lòng chúa không sức nào cả nội sử soạn mọi thứ mau ta vào đưa Ch Vương đi trốn bẩm chúa Vương không chịu đi mề hồn lôi thần trận không trò mở xin chúa nàng tha tội hình như chúa Vương gần nhưạn trí mất rồi dám xin Ch nàng định đạt cho kẻ nô tỳ này mở trận mâ hồn diệt kẻ thủ cứu nguy không nên đâu Hay là mở lôi thần Không được Tiếng trong núi cực kỳ bì vẫn kinh ngạc Trời cơ quan trận giữ đó Chúa vương yểm tàng Cốt để diệt địch cứu mạng lúc nguy cơ đây tình thế mười phần nguy ngập Chúa vương đã bị thương kiệt lực Sao cả chỗ nàng cũng không cho mở Nếu ngại gây tiếng nổ lớn Xin cho mở cửa âm ti Đưa nó xuống mười tầng địa phủ Càng không được Mụ không hiểu nỗi đâu Ta đã bảo sửa soạn lên mặt đất Tiếng quát hơi gắt giọng, trong núi có tiếng tân lạnh, bọn minh thần nấp sau long lình, nghe tiếng trong núi xin mở cơ quan hạ địch. Cái đầu sói nhất thiết không cho ai, ai nấy đều lấy làm lạ ngó nhau, bỗng nghe chặt một tiếng khô khan. Từ trong miệng sói nhảy vào trong một bóng đen xì, coi giống hệt một pho tượng sắt kỵ sĩ Âu Châu, một pho thượng đời trùng cổ. Bóng đèn sắt này vừa vọt lên đứng trên cầu, đã thấy hàng chục bóng sắt nữa vụt nhảy ra, đứng lố nhố đầy trên cầu, dòng từ long Đỉnh sang phía bờ trong kia, lẹ như tên bắn. Thoáng đã hơn chục hình người sắt, khổ tầm thước, mỗi hình đều khoác khiên, cầm súng, coi toàn hạng có bản lãnh cao. Bọn Minh Thần nấp nhìn ra mới hay cái đầu sói khổng lồ kia chỉ là cái đầu bằng sắt rỗng, chừng trong ruột có thang, Cần đẩy do một cơ quan đặt dưới đáy hộ bật lên và hình tượng sắt kia chính là bọn người mặc giam kín mít chỉ hở mắt mũi miệng. Vừa nhảy lên cả bọn thiết nhân kia đã đảo mắt nhìn quanh, liền hai ba bóng thoáng trong ngày thấy mấy đốm xanh lẻ, đậu nóc long đình cùng bóng thần lấp đó sau cột đá. Cả đám giật thoát mình kêu thất thanh, người máu, người máu và chỉa súng bắn liền. Lúc này bọn thần lại để lộ từ cổ lên, sợ chúng bắn phải hai chị em thần nữ, chàng trai võ quài luôn tay phát trảo kình cua ngang một cái, gạt văng mấy tên ngã lộn cổ súng hộ nhưng cũng đã có hai tiếng súng nổ ra đặn sói vào cột đá lúc đó cây bóng tiết nhân nhảy ra đều đầu tiên đang nhìn núi mà nghe kêu ngoái dòm lại thấy bóng người máu y lập tức hét lớn vào núi mau và theo tiếng quát nhảy vọt vào bờ bọn kia ào ào nhảy theo có mấy tên vừa nhảy vừa bắn lại rất điệu nghệ nhưng quỷ gió âm binh đã lướt vụt theo vật huỳnh huỳnh minh thần tiết khí huyết nhảy veo vào cái quát giật đứng lại, dương phút này Lã Minh còn định đem sói tinh đi trốn, đẹt đẹt chạn chát súng nổ, chao kinh móc rách luôn cả giáp sắt như xé lụa, nhân kinh hoàng bỏ chạy tứ tán, tốt đã bị quật thêm 4 năm tên nữa, nhanh như chớp, Võ Minh Thần bột theo chụp đường một tên trùm thiết nhân giật một cái, chát, huỵch, y bị ngã lộn về phía sau lăn đi mấy vòng, áo giáp bị xé rách từ gáy xuống tận mông. Không thèm để ý, Minh Thần lao thẳng về phía rặng núi xám. Nhưng mới được hai chục thước, bỗng thần khựng lại, vì chợt thấy từ trong cửa tò vò chân núi, vừa có một con hồng cầu quẩy lông vàng rực vọt ra lão đảo chạy hai chân sau như người, phóng về nẻo đầu rặng núi. Bên trái thần, sau làn huyết khí, thần chỉ nhìn thấy mọi vật như lớp kính mở xương. Chàng vội thu chỗ mặt để hở lại hai lỗ hồng nhìn lại. Quả đúng con sói lông vàng bờm sư tử. Lập tức thần dẹt ngang dách, lào về hướng đầu núi. Nhưng sau đừng, bỗng nghe tiếng thần nữ đồng âm gọi giật lánh. Trang sao lại chạy phía đó, bao cửa tò vò chứ? Thần cựng lại nói lớn, không thấy cậu quấy lông bờm chạy kia sao, mà vườn đó. Làm gì có con nào quay lại chăng? Bóng sói bầm vẫn lào đảo chạy dưới ánh trăng tinh tạo, thần toan phóng đi, bỗng nghe tiếng gọi giật lại, một bóng nhân chạy xé lên, dàng tay cản lại, phát tiếng thánh thoát. Xin, xin đừng động tới ma vương, xin đừng đuổi nữa, trời ơi, máu thù sôi sục đang rợt, mình thần nổi giận hét Mì là đứa nào, dám to gan cản đối, Cút đi, muốn chết à? Giật lời xẹt lên, nào ngừa bóng sắt lại cũng xẹt, ràng tay cản, miệng kêu đừng, xin vì kẻ này tha cho công chủ A Phòng. Thần nổi sung vùng luôn hữu thủ chụp véo một cái, trào kinh huyết khí móc trúng đỉnh đầu tên tiết nhân, giật trách từ trên xuống cổ một đường rộng ngoác tên này ngã dối xuống, y lộn gì một vòng đảo đào ngược. Cượng dậy nhưng mà cái mũ sắt rớt vàng đầu mất, cả hai bóng khác vừa chạy tới nhưng lại đỡ. Minh thần hừ một tiếng Rồi chạy ngay vào như có miếng sắt Toàn nhém theo Nhưng đột nhiên thần giật mình một cái Tròn xe mắt Dựng sở bật kêu trời xúc động Vì dưới trăng tinh tạo phao úa Bóng thiết nhân vừa để lộ ra khuôn mặt đàn bà Đẹp não nùng Như đóa phủ dung gặp gió mưa vùi dập Đèo nguyệt kiểu Đưa tay sở mặt Mới hay bũ trụ đã bay Cô gái cung a phòng lướng cuống che vội mặt Minh thần vọt lại mà kêu Kìa cô nương sao lại vào đây? Cô nương có sao không? Quạt mặt xúc độc bất thần, đào nguyệt kiều chớp chớp hàng mi, khẽ đáp. giả không sao, nhưng tiếp nghe tin, biến, liền chạy vào xin tiên sinh thà cho ma vương, vì... Lời chiều dứt, cô đã nghẹn tắc, nước mắt chảy ròng ròng, võ minh thần dương mắt trừng trừng nhìn đào nguyệt kiều, cô gái bí ẩn sống bên cùng tầy sắc. Đã cứu mạng chàng 3 năm trước hồi chàng xuống A phòng báo thù, xa hồng tùy trận bị đòn huyết khí suyết chết. Nhờ nàng trông trốn trong phòng riêng, che chở suốt mấy ngày đêm, sau lại dẫn ra khỏi ma cung, thần mới còn sống tới giờ, và trong thời gian ẩn núp trong phòng riêng, hai người cư xử tùy với nhau tình tình bằng hữu. Nhưng trong lòng cả hai đã thầm cảm mến khác, tường trong nghịch cảnh. Khi nghe tin thần là nhũ hoan thần, nàng đã dẫn theo quân đen bịt mặt đi tìm khắp trốn và đã xa vào vòng phục binh của Tây Gầm. Và khi thần luyện xong cản quân bí pháp từ bên tàu về nước, đúng hôm nàng bị bắt lên trường Nghĩa Lộ Yên Bái, dài qua vùng hạ hỏa cầm khê, thần tình cờ gặp, cứu tàng tót nạn. Cho tới này vẫn chưa ai hiểu địa vị của nàng dưới cung mà vườn sắc và đúng lúc thần đang rượt bắt ma vương báo đại cửu thì nàng lại chạy vào định đem ma Vương đi trốn và xin ta mạng cho chúa vườn tình tứ túc. Còn có ơn cứu mạng thần này thì coi sâu thẳm vô cùng. Thấy mắt nàng đẫm lệ, chàng tuổi trẻ hết sức bối rối vụt ngoái cổ dòm về phía tả núi. Còn thoáng thấy ma vườn chạy vào góc núi mất dạng bột một cái, máu hận cuồn cuộn sôi huyết quản, chỉ sợ ma vương trốn thoát có lòng bắt nội, minh thần cùng bảo nguyệt kiệu. "Cô nương hiền muội, đừng can dự vào chuyện báo oán ma vương, cha mẹ thần này chết thảm vì loài cẩu quỷ, xác mẫu bị hấp xác còn đeo đinh, thần này có thể dâng đầu không thể tha cho tà sắc." Dứt lời, chàng quăng mảnh sắt, quay đầu rượt theo ma vương. Đám thiết nhân đã chạy tứ tán Chỉ còn hai ba tên theo Nguyệt Kiều Cô gái vùng chạy theo Thần Kiều Thống thiết Tiền sinh xin mở lượng tha cho ma vương sắc Thiệp xin chết thế Đền tội tài đỉnh Miệng kêu tay chụp cánh tay của Minh Thần thân giật nhẹ một cái Nào ngờ vừa chạm vào nghe xèo xèo Như rảy nước lá vào chảo nước sôi Làm tay của nàng Đeo găng ra lập tức cháy nám đen Như vừa nắm phải cục thép nùng đỏ Xuyết cháy cả giả thịt kêu kêu bất giác kêu nhỏ nhỏ, nhịn đau rực nhớ rằng huyết khí cản khôn vốn nóng lạnh kinh người, có thể thùi chín mọi thứ, minh thần quanh quất lại, giòm nàng trông chọng, ngạc nhiên mà kêu Thế mà ư nàng sàng trí rồi sao quyền dưới cung a phòng nhưng chắc là không thể là vợ ma vương được vì nàng là xử nữ là em ruột con gái ruột càng không phải vì sao người có thể là con gái hồng cầu quẩy bốn chân được vậy nàng là gì hay là con nuôi Thiếp xin chàng đừng vặn hỏi nữa nàng có thể lấy mạng mỗ nhưng mỗ không thể tha cho kẻ đại thù mà sao lại như thế nó là gì đến nỗi nàng phải liều thân Dạ không là gì cả, nhưng nghĩa nặng Thái Sơn, xưa này dù cù đao không hơn được nữa. Với người cõi thế mà vương sắc đại ác động là xài lang tránh rết, nhưng với tiếp cùng với người vật ở dưới cung A Phòng này thì nghĩa lại như biển cả. Chàng tha cho ma vương cũng như tha mạng cho thiếp vậy. Thần nghe càng khó hiểu, không sao đoán nổi, vì nãy nghe tiếng trong núi gọi nàng là chúa nàng, tiếng này chứng tỏ nàng rất có địa vị. Nàng chỉ biết ma vương đối với tiếp nặng nghĩa như núi, tiếp không thể nhìn ma vương thọ tử, dẫu tử lâu thiếp đã biết ma vương phạm tội tài trời và không càn nổi. Mình thần thấy nàng đầy vẹn đúng túng, bí mật, không chịu nói thật, đoán trong tất có uẩn khúc chi. Nhưng chỉ thoáng qua hình ảnh mẹ hiền oan thác lại sụp lên bằng máu đỏ, thần vùng chóc tay vái nguyệt kiều một vái nói đớn. Ân nàng cứu mạng, mỗ chẳng hề quên, thù cha mẹ thác quan, mỗ không bỏ được. Trời đất chứng minh, ân sâu ghi tạc, giết xong kẻ đại thù, mỗ xin đem thay nay, đền đáp cô nương. Dứt lời thần vọt đi liền, đào nguyệt kiều gọi tới nhưng chợt thấy Minh thần phóng về phía đầu mình, nàng không khỏi ngạc nhiên khựng lại. Thần nữ đồng âm cũng đứng gần ấy, cũng ngạc nhiên hết sức, vùng gọi lớn. Chàng, sao lại đuổi nẻo đó, cửa tò vò chứ? Gọi đến lần thứ hai, thần mới ngoái cổ lại đáp vọng. Tây sắc vừa chạy vào đầu núi này, hai nàng không thấy bóng con cầu quẩy lông bờm từ cửa thỏ vò phóng ra sao. Vừa chạy tới, ba nàng cùng hét. Lầm rồi, chàng hoa mắt rồi, làm gì có con sói nào chạy ra. Mặc, Minh Thần cứ phóng vào theo hướng chủ định. Trương đảo Nguyệt Kiều đại ngờ thần ngầm tha ma vương, nên nói hai nàng chạy quàng một nẻo. Cô gái cả mừng dục thủ hạ cắm cổ chạy thẳng vào chân núi, leo cửa tò vò kiếm ma vương đem đi trốn. Đằng kia, Minh Thần chạy tới đầu núi, gặp quả núi dưỡng thành mới dừng lại sục tìm. Xa, chừng dăm bộ. Đầu núi giáp bột giấy tường thành kín như bưng. Thần được đông âm xịt lại cùng gọi, quay đại mau, không chậm mất, nhất định chẳng hoa mắt rồi. thân vẫn cái, thành linh trò vột lên ngọn núi. Còi kìa, cậu quẩy lông vàng ma vương tứ túc đang trèo sang bên kia. Hai nàng dòm chẳng thấy chi, nhưng thần lại thấy một bóng sơn cầu đi hai chân trên đỉnh núi, hình thù in vào nền trời vằng và trăng sao, tự nhiên tạo. Đúng là bóng của ma vương, thần vọt lại, biếu vách đá mà vọt lên. Hai nàng ngó nhau, trật đông âm bật kêu à, vọt theo, hú âm binh, đọc chú ả rập bắt quyết, cắn cho đưỡi phun phì phì vào trán của thần mà hét ma hồn ám, ma hồn ám rồi, không, nằm im trong coi u mình, ta cho thần đánh tiêu tan hồn phách. Minh thần đang vượt lên, nghe tiếng hú ngoảnh lại, mấy giọt máu đầu lượi đông âm trúng của trán, cháy xèo xèo như nước bắn vào lò lửa, giật mình một cái, quát chuyện gì đó. Thoảng như có âm phong lạnh nháo vọt qua đầu Bóng quỷ đồng nhi xẹt lại vo vo như trực đánh nhau Đồng âm nói lớn Chàng bị âm hồn ám mục Minh thần ngửa mặt trông lên chẳng thấy bóng cầu quẩy tây sắc đầu nữa Chàng ngạc nhiên kêu lên Thần nữ gọi lớn Chàng không thấy sao Ngược kiều chạy vào cửa tò vò Nơi đó tất có ma vương Minh thần ngạc nhiên nghĩ thầm Ma nào dám nổi mắt ta Khi có quỷ đồng nhi phỏ cạnh Không lẽ do thuật ma vương ạ À hay, oan hồn mẹ ta vẫn phản vất trên vai, nếu mẹ ta linh hiển, tất phải trò đúng đường cho ta bắt nó chứ. Đằng phần vần, trở thấy song ma vật vờ lướt tới, phát ẩm gọi, võ Minh Thần tin lời thần nữ, lập tức nhảy xuống, lao theo hướng cửa tỏ vỏ. Đến nơi thấy bốn bể vắng lặng, Minh Thần nhảy luôn vào, bọn Nguyệt Kiều đâu mất, chàng ngó quanh mới hay nơi đây chính là khu mê hồn cung, ba năm trước nè chàng đã gặp tẩy sắc. Ngay sau cửa tò vò, có hàng chục giải hành lang xuôi ngược, dọc ngang lên xuống quanh co, giống nét vẽ nguệt ngoạc trong tranh lập thể, hình rối cả mắt. Im lặng thẳm sâu, võ Minh Thần nhìn kỹ đã nhận ra đường sinh tử, tuy giờ lối kiến trúc trong cung thay đổi, chế hóa nghiêm nhưng mà vẫn còn nguyên gốc. Trò quanh, Minh Thần kẽ bảo, các dãy sương mở kia chính là độc khí giết người đó, thường nhân hít phải độc khí chết thươi. Khí động này mà do một máy phun ra nhưng tầng trên không có. Coi đấy, cầu thang cuốn xoáy trôn ốc kia, kia là tên lên cùng tầy sắc ở, chắc là nó trốn trên đó. Dứt lời, chàng truyền quỷ gió mở đường, vượt luôn lên tầng trên, cầu thang uốn trôn ốc cứ ý thức lại có lối đáy xoáy vụt khiến dễ lạc. Nhưng Thần vẫn còn nhớ lối đi ba năm trước thêm quỷ linh mẫn, đông âm thần nữ rất thông minh nên cả bà nháy mắt đã lột đến tầng trên, lại cũng dãy hành đang quấy gỡ chạy tứ phía, dãy hàng lang buồng lớn nhỏ cao thấp đường nét phi phàm, nhìn hoa cả mắt. Vẫn thư ánh sáng xanh miếc chập chờn nhưng khi ba người tiến lên chợt đổi màu loàng loáng, rồi giữa cảnh im liềm sâu thẳm bỗng nổi lên một hồi chuông đồng rên rỉ, nhịp hai bình bong bình bong bồng trầm, rứt nổi gần xa. Âm thanh dập dồn thôi túc, buồn mang mang như gọi hồn người vật, cỏ cây, khoáng sản trở về cõi tịch mịch hư không. Sinh hóa bóng hình phủ Sinh hóa bóng hình phủ du Cả ba đứng ngay đầu cầu thang xoáy trôn ốc, nhìn quanh, không thể đoán nổi tiếng chuông phát ra từ đâu. Vì đó, lúc nghe xa xăm kỳ dị như tật âm cung địa phủ vọng lên. Nhưng vừa nghe hết hồi chuông Ngân Nga, tự nhiên cả ba người vụt cảm thấy buồn khôn xiết, lòng bỗng điều hiu như lữ khách chợt đứng trên con sông rộng, chiều đông nhìn nước chảy nao nao nhớ tiếc thời gian, không gian đã qua như màu nắng tàn trên sông lạch hoảng hồn. Tột nhiên trong xoáng dây xuất thần, máu cừu như lắng xuống, chàng trai mồ côi vụt thấy buồn thê lương cho kiếp sống phủ du, thương tay hiền máu, một trang cốt sắc hiền thụng, chỉ một khắc đi vào tịch diệt, kiếp phủ du còn lại mớ ra trên đưng của chàng. Thần đứng im như tượng, hồi thứ hai tiếng chuông cảng thôi thúc, đến hồi thứ ba thì lòng người đã giải tê tâm hồn. Thành đình giữa những tiếng bình bong bình bong, Bỗng theo ánh sáng đổi màu Các đường xé nước mặt ba người Xịch đuổi theo Đằng đường ngang bỗng dưng thẳng ra Đằng trợt nằm ngang Thoát cái đã thường thành Tường hành lang Bạch đá đã khắc hẳn trước Dây buồng dế trước mặt có một dãy cửa ra vào Cửa sổ giờ chỉ thấy Một bức tường chạy dọc buồn biến mất rồi sau trước mặt ba người hiện ra một dãy hành lang khá trọng đầu hành lang kia là một căn phòng lớn có ánh sáng ngũ sắc trên cửa chính có trầm một tấm biển đen theo đường vòng cung khắc nổi 10 chữ hán mỗi chữ bằng miệng bát khắc làm hai hàng trên dưới cứ một chữ vàng đầy một chữ màu đỏ như máu tươi ngã vì thiền hạ kế khởi tích tiểu dân lại hai câu này xui coi như kinh phật Chật tụng của thành các tử hãng thiết mộc chân. Còn có nghĩa ta vì đại kế thiên hạ, xá dị tai ách lũ dần đèn. Trong lúc căn phòng rộng có bức đại tự điện hiện ra, tiếng chuồng hồi thứ ba đang đổ nhịp chìm chìm, bỗng vong lên rất gần và trong nháy mắt, ba người đã định được hướng âm chính từ căn phòng kia vọng ra như thúc dục gửi tiến tới. Minh thần thở vào bước lại, nhưng cả đông âm, thần nữ đều gọi giận. Khoan, chàng định đi đâu, buồn con treo tấm biển kia, phải coi chừng buồng mê, buồn lú đấy. Coi minh thần không đi nữa, lùi ngay lại lầm bẩm. Có lẽ tiếng chuông càng áp gần, nồi chìm ngay trước mặt. Nhanh như chớp, cả đông âm thần nữ cùng đưa tay bắt quyết, hét đến mấy tiếng. Âm minh quỷ gió nhào vào, khoảng có tiếng chuông. Vùng nghe có tiếng rú mà âm, tiếp liền một tiếng con, rơi xuống một cái chuông to bằng con heo, lăn về phía ba người, phát âm bình bòng. Trước mặt có mấy bóng trành xa xuống theo, bỏ chạy tán đoạn vào phía căn buồng kia, bóng lở mở như sườn khói. À, lũ trành này giỏi, dám dùng chuông mê, làm loạn người ta. Bình âm đầu, truy diệt. Quỷ gió âm bình nhất loạt lướt ào theo, lũ trành chạy biến. Từ trong buồng vọt ra một mụ mập xạ xoa giữ tợn, tay cầm con dao bầu to bản, vừa chém loạn bậy, vừa phun máu lưỡi phỉ phì, chạy về phía nẻo cuối hành lang trước phòng. Cách ngót bà trục bộ, võ minh thần khoát giật, dạ xoa đứng lại và quài tay chụp véo một phát kình mê, dạ xoa ngã gục liền rớt luôn rào bầu. Mà vườn trốn đâu, dạ xoa cười ré. Hà hà, ta chỉ chúa ta cho mị bắt ư. ha ha đi mà kiếm, sẽ có đứa mở cửa âm ti đón mi. Minh thần dọa khảo, dạ xoa thở khi mà bảo. Thôi được, buông ta ra, ta dẫn đi cho, phải vào mở cửa cơ quan thành bu buồn ra cho quỷ xó kèm dạ xo đi trước vừa vào buồng bất thần dậm chân một cái nên tụt xuống thành một lỗ hồng kéo đôn dạ xoa theo ngót xuống hầm sau khu hút đồng âm vùng thép ra mau, Âm Bình tìm mấu chốt cơ quan trở lại khu buồng trước, ba người xẹt ra chỗ cũ, đầu cầu thang vừa tới đang nghe sình các đường nét kiến trúc vụt chạy sang, nằm dọc mà nháy mắt, căn buồng cũ đã hiện ra như cũ, nhìn vào đã thấy bóng quỷ sói Âm Bình đứng chực sẵn, bọn thần tiến vào, quỷ sói Âm Bình giận lối, nhưng So khắp side bọn vẫn chẳng thấy bóng ma vựng sắc đâu cả, bọn Đào Nguyệt Kiều cũng không thấy đâu, đang loanh quanh thì ngơ ngác, bỗng nghe tiếng tru lê thê khủng khiếp như chó điên hú, hú vang âm mấy vùng mê hồn cung. A, đúng rồi, chính là tiếng của ma vương cẩu quỷ, nhưng mà sao nó lại tru lên để lộ tung tích như vậy? Dụ tát chăng? Đột biết rụt mau. Quỷ sói âm binh linh mẫn hết sức, lập tức kéo ủa đi trước. Mới hay khu này đã có một khoảng trống, đứng phía trên có thể dòng thấy tầng dưới mờ mờ xương và nối liền với khu bên kia bằng một giấy hành lăng dài hút im vắng lạ. Vừa đi, thần vừa bảo hai nàng, ba năm trước mộ bị hất xuống bát quái trận đồ, cũng từ khu trên này ta phải thận trọng, hai nàng lãnh ý cho cặp âm binh ả rập đi xa cả hai bên. Nhưng hết giấy hành lăng vẫn chẳng gặp gì trở ngại. Không trành xó, không sói người, chỉ nghe tiếng sơn cầu tru vụt rống lên, gây gớm rồi tắt nghẹn. Ngay trong một căn buồng tối mờ, xông tới cửa, thấy cửa còn mở. Sự nghe tiếng khóc giống cực kỳ bi thiết, tiếng giọng đàn bà thánh tót não nồng kêu nấc chìm. Muộn mất rồi, tại sao không đi? Trăm ngàn lại, xin kíp rời địa ngục. Trời ơi, tại sao như loạn trí gặp người máu chăng? Tiếng thể lường cất lên như mề sảng, Im, im, người máu, trời ơi, con nít vòng xanh, hai người máu, không không, im đi, lệnh bà đã về, cầm phi phụng, nó đã về, con nít vòng xanh, nó về báo oán, chặt đầu ma phương, về xem nó chặt đầu. Rồi im liềm như trong quan tài, Minh Thần chạy sọc vào phòng, ánh sáng mờ mờ, phòng trống trơn, cuối phòng còn có khung cửa sáng chập trợn ghép kính như cờ lốc, võ tông cửa lao thốc qua, ba người cực lại quỷ do âm binh cũng dừng trước mặt bỗng hiện ra một căn phòng rộng nến sắp vật vờ giường cẳng ngổn ngang lối nhố hàng mấy trăm bóng đàn bà nứng rồi nằm đủ tư thế và tất cả đều khỏa thân trắng rợn người bọn thân chú mục giòm không phải người mà là xác chết còn tươi như lúc sống một tấm biển vàng chữ đỏ đập vào nhãn quang bảo tàng viện hấp sinh Ngày sau tấm biển có một dập chân quỷ bóng lộn. Trên dập đứng sừng sững một cô gái chạc 20 tuổi, tróc sổ chảy chấm gót. Hai tay dơ tróc vai, nâng mớ tóc sau gáy, đầu hơi nghiêng, miệng nghẹn cười rất tỉnh tứ. Nhìn nàng không ai dám ngờ đó là một cái thây ma, cổ đeo tấm lắc vàng, các ngày bị hấp cách đây đã hai năm.